Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 145 làm chuyện nam nhân đều muốn làm L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện thần hoàng tới Phong Linh đã ngủ rồi Hắn liếc nàng một cái Không nói hai lời liền ôm nàng ra khỏi phòng Phong Linh ngủ không ngon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 Thiếp thuốc tắm Cuối cùng nàng tắm xong Nhưng vừa định đứng dậy lại phát hiện một sự thật vô cùng tàn khốc Nàng không có quần áo thay Đóng quần áo kia đã ướt sủng Sớm bị nàng ném trên đất Bẩn thiểu không thể lượm về mặt lại được Nhưng nếu không mặt Nàng sẽ phải để Trần chạy vào phòng A, đúng là ớt heo mà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 Bảo đảm ngươi càng sản khoái Thần Hoàng ngã xuống giường Đến đây dùng hết sức Mà chà đạt ta đi Phong Linh điên tiếc Tên này quả là không thể nói lý Đánh lại đánh không thắng Nói chuyện với hắn chỉ có hộp máu thôi Nàng đi vòng vòng vài vòng Sau đó chạy ra ngoài phòng Nàng nhất định phải tỉnh táo Không thể bị hắn tức xỉu được Phải dùng trí để thắng hắn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 Ngộ nhỡ những con rắn kia chạy vào thì phải làm sao Ngộ nhỡ nơi đây có thú hoang Ngộ nhỡ có kẻ ác Ngộ nhỡ Xuất hiện huyện Phong Linh vội vàng vọc vào phòng bếp Lấy dao chặt thịt để dưới đầu gối Nàng nhảy lên giường núp ở góc Hai mắt chăm chú nhìn ra cửa Trời càng ngày càng tối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 Muốn chạy trốn, chân lại không động đậy Chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn to kia cuốn lên người nàng Rồi há cái miệng to của nó ra Nàng sợ run cả người, mở choàn mắt Trên người thình lình bị đè nặng nói cho nàng biết chuyện này Chuyện này, có thể không phải là mơ Phong linh sợ đến choáng phán, đạt loạn kêu to, đừng ăn ta, đừng ăn ta. A, mau tránh ra. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên, nàng ngẩn a, giường gãy ruột, dạ tàn nguyệt. Nàng thiệt lạc, ngủ mà cũng không yên nữa. Giọng nói quyến rũ của thần hoàng vang lên. Ngươi vốn phong linh muốn hỏi hắn lúc nãy đi đâu?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 Phong Linh cũng không dạy nữa nhưng nước các bạn đang nghe chuyện tại truyền